Chuyện, Mẹ lưu manh con thiên tài Tác giả Quỷ miêu tử Dịch giả Mẹ cherry Người đọc Thế Mỹ Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện chấm quy quy chẳng phi an Chương 93 Sóng gió lại nổi lên Đại vĩ Cậu chắc chắn là ở đây chứ Kỵ duệ nhìn xung quanh công trường bỏ hoang Ở một nơi hẻo lánh như thế này, làm sao tìm được công việc gì chứ? Đương nhiên không phải là cậu muốn tìm việc làm, cậu đâu có thiếu tiền, mà là bạn học của cậu. Cũng chính là cậu bé nhìn có vẻ cao to, cũng có vẻ lớn tuổi hơn, đang đứng ở bên cạnh cậu đây. Đại vẫy là con của một nhà dân ở trên đảo, điều kiện của gia đình không tốt lắm. Bố chết sớm, để lại hai mẹ con họ tự chèo chống với nhau. Cô Nhi và Quả Phụ, Thật sự không dễ dàng gì. Mẹ cậu nhóc lại một mình nuôi cậu nhóc lớn lên. Quá mệt mỏi nên cơ thể cũng sinh bệnh. Đại vị là một cậu bé rất thật thà, chất phát. Nói dễ nghe thì là thế. Nếu nói thẳng ra thì IQ của cậu bé hơi thấp. Đã 13 tuổi rồi nhưng vẫn rất hồn nhiên, ngây thơ. Ai nói gì cũng tin. May mà người dân ở trên đảo đều giảng dị, lương thiện. Nên cũng chú ý giúp đỡ hai mẹ con còn nhiều Chắc chắn mà Anh trai lớn đó bảo tôi đến đây tìm anh ấy Gần đây mẹ đại vĩ bị ốm Cậu nhóc muốn gánh phát bớt việc chi tiêu ở trong nhà Nên quyết định đi tìm việc làm Trước kia đại vĩ cũng thường giúp một vài việc lặt vặt Ở trong một cửa hàng nhỏ trên đảo Kiếm chút tiền về giúp mẹ Một lần khi kỳ duệ tan học Nhìn thấy đại vĩ bị những đứa trẻ khác bắt nạt Nên mới tiện tay giúp cậu nhóc Thoát khỏi vòng vay Sau đó đại vị đã trở thành bạn thân Của cậu bé Có chuyện gì cũng thường chạy tới bàn bạc với cậu Vì thường xuyên qua lại Nên đại vị càng tin tưởng Coi kỳ duệ như một ông anh tri kỷ Đứa bé này hơi khờ một chút Nhưng cũng vì quá thật thà chất phát Nên cảm giác về thiện ác ở Trong lòng của cậu Cũng rất thuần khiết Cậu ta biết Kỳ Duệ thật lòng đối xử tốt với cậu ta. Kỳ Duệ không nói gì, quan sát tình hình ở xung quanh, nhìn đồng hồ. Đã qua giờ tan học hơn nửa tiếng. Nếu không về, Kỳ Tiểu Lương sẽ rất lo lắng. Khoảng hơn 10 phút sau, hai thanh niên mặc quần bò rách, áo phông, miệng nhai kẹo cao su, đi từ bên kia cổng công xưởng tới. Đến rồi. Đại vẫy kéo tay Kỳ Duệ, vui vẻ chạy tới. Anh trai lớn, em đến rồi. Thành niên kỳ biết đại vĩ nên cũng không nói thêm gì mà nhìn về phía kỳ duệ. Mày thì sao? Cũng muốn tìm việc làm à? Hòn đảo nhỏ này được khai thác để kinh doanh du lịch nên lượng người đến đây cũng rất lớn. Người nhiều đương nhiên cũng nói lên rằng đối tượng đều rất tạp nham. Người tốt, người xấu thách du lịch với kẻ trộm cắp, trộn lẫn vào nhau ở trên đảo, thực hiện một số giao dịch phi pháp. Nhờ hai vị người lớn ở trong nhà ban tặng Mà linh cảm của kỹ duệ về các tin tức kiểu này Nhạy bén hơn những đứa trẻ đồng lứ rất nhiều Ngay khi nhìn thấy hai thanh niên kia Cậu bé không khỏi đề cao cảnh giác Hai gã đó đều rất gầy Nhưng không phải dạng gầy khỏe mạnh Mà là nhìn có vẻ mệt mỏi Ánh mắt không có thần thái Giống như là thiếu ngủ trầm trọng Thỉnh thoảng lại chung mũi sụt xịt Giống như người bị cảm chỉ từ mấy dấu hiệu này đã đủ thấy hai gã kia là dân nghiện công việc mà mấy kẻ nghiện ngập giới thiệu thì sẽ là loại việc gì? trong lòng kỳ duệ đã hiểu ngay ý đồ của bọn họ lần này đại vĩ bị lừa rồi vâng ạ anh trai lớn uh, kỳ duệ ngây thơ chớp chớp mắt anh đại vĩ nói ở đây có thể kiếm uh, được tiền em em muốn kiếm tiền mua kẹo ăn Những lời nói ngây thơ của cậu nhóc Khiến cho hai gã kia bật cười Thầm nghĩ Lần này thực sự tìm được người làm rồi Đang định giao đồ giấu ở trong ngực ra cho hai cậu nhóc Thì ngoài cửa lại xuất hiện một người khác Nếu chúng mày thực sự đưa hàng cho tên nhóc kia Thì chúng mày cứ chờ mà vào ăn cơm tù đi Kỳ duệ kinh hải Nhìn về phía cửa công xưởng Vì ngược sáng nên cậu không nhìn rõ lại đến Có điều dựa vào những gì gã đó nói cậu biết Gã này không phải bạn mà là địch Mày nói gì thế Hai gã kia nhìn về phía gã đứng ở ngoài cửa Mẹ của thằng nhóc kia lúc trước là cảnh sát Bố nó là đặc công Còn ông nội nó là nhân vật lớn ở trong quân đội Giỏi thật Lại nắm rõ về cậu như vậy Chạy mau Kỵ duệ nắm chặt lấy tay đại vị Nhanh chóng phóng sang một hướng khác Còn không mau bắt chúng nó lại Gã kia quát lên với hai gã thanh niên vẫn đang còn bị chấn động vì thân thế của kỳ duệ. Lúc này hai gã kia mới chợt giật mình vội vàng đuổi theo. Đầu óc của kỳ duệ dùng rất là tốt, thậm chí có đôi khi còn tốt hơn cả người trưởng thành. Nhưng mà về sinh lý mà nói thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, hai cái chân nhỏ bé kia có chạy cũng chẳng chạy được bao xa. Cố gắng không được bao lâu Còn chưa chạy được ra khỏi cửa công xưởng, Còn đã bị hai gã thanh niên kia Đẩy ngã nhào xuống đất Xong rồi Lạ thật Kỷ lương nhìn xuyên qua cửa sổ phòng bếp Ra ngoài đường Rồi lại nhìn đồng hồ Hơn 6 giờ rồi Sao anh Duệ còn chưa về Vì cô còn phải vòng qua bệnh viện Đón Hà vũ về nhà Nên bình thường Sau khi tăng học Cô đều đi trước Sau đó Kỷ Duệ tự về nhà một mình Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ đi chơi một chút với đám bạn học Nhưng bình thường sẽ không về quá muộn Nếu lỡ về muộn, cậu nhóc sẽ gọi về nhà Báo một tiếng để cô đỡ lo Anh vệ có gọi điện về không? Cô ló đầu ra khỏi phòng bếp Hỏi người đàn ông đang ngồi đọc báo ở trong phòng khách Không thấy, Hào Bỗ ngẩn đầu Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng ở trên mặt cô liền đặt báo xuống, để anh ra ngoài xem Nói xong, anh tự lăn xe ra cửa Lúc vừa tới cửa lại quay về, nói vọng vào phòng bếp. Phần cơm của anh nhớ cho nhiều hạt tiêu đen một chút nhé. Em biết rồi. Giọng cô vọng ra từ trong bếp. Sau đó là những tiếng bát đũa, nồi niêu chạm len ken vào nhau, tràn đầy hương vị của cuộc sống gia đình. Hạ vỗ ra khỏi nhà, hỏi mấy nhà hàng xóm có con là bạn học của kỳ duệ Không có, cháu không đi cùng bạn ấy ạ. Lúc tan học, kỵ duệ đã về luôn rồi mà, giờ vẫn chưa về à? Tôi không biết, không phải kỵ duệ có di động sao, anh gọi thử xem. Vì gọi không thấy ai nghe máy, nên mới phải đi ra ngoài tìm chứ. Cảm ơn, Hà vũ nói cảm ơn, rồi lăn bánh xe đi tới nhà hàng xóm cuối cùng, đồng thời rút điện thoại gọi cho kỵ duệ. Số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt. Một dòng máy móc đáp lại thông báo cho anh biết máy của kỳ duệ đã tắt. tình nhóc này chạy đi đâu thế không biết. Hà vỗ ngắt điện thoại. Đang định cất máy đi thì thấy có cuộc gọi đến. Anh nhìn màn hình hiển thị rồi nhận cuộc gọi. Alo, bố. Có chuyện gì? Bố nói sao? Anh nhíu chặt mày lại. Sao hắn lại trốn thoát được? Được rồi, con biết rồi. Con sẽ nói cho bọn họ biết. Bố cũng phải cẩn thận một chút. Vâng, được rồi. Con liên lạc lại sau. Sau khi cúp điện thoại, Hà Vũ lại gọi thẳng về nhà. Tiểu Lương, Tiểu Duệ đã về chưa? Vậy anh đi hỏi thêm một chút. Đúng rồi. Bố vừa gọi cho anh. Hà Vũ báo tin tức vừa nhận được cho cô. Mấy ngày này em phải để ý một chút. Chuyện như vậy sớm một chút cho đỡ rắc rối. Ừ, anh sẽ cẩn thận Sau khi cấp điện thoại Anh đi đến căn nhà cuối cùng gõ cửa Xin hỏi Hôm nay lúc tan học Cháu có nhìn thấy cửa vệ không? Tiểu vệ à Cô bé vuốt vuốt hai biếm tóc Có à Lúc cháu về nhìn thấy bạn ấy đi cùng với đại vĩ Đại vĩ? Hà bộ biết cái tên này Cháu có biết họ đi đâu không? Không à Cô bé lắc đầu Cháu muốn đi theo Nhưng Đại Vĩ không cho cháu đi cùng. Được rồi, cảm ơn cháu nhiều. Tuy anh không phải là người bi quan, nhưng mà mọi chuyện thường phát triển theo hướng mà mọi người không nghĩ tới được nhất. Sau khi nhận được tin Đại Vĩ cũng không về nhà, trong lòng Hà Vũ đã có một suy nghĩ không tốt. Đầu tiên là cuộc điện thoại mà bố anh gọi tới. Hiện giờ lại không có tin tức của hai tên nhóc quỷ kia, Thật sự không muốn liên kết hai chuyện này lại với nhau Nhưng mà hòa vô đơn chí Phúc bất trùng lai Anh xoa xoa mặt Nhìn kỹ lương đang đứng ở ngoài cửa nhà Cách đó không xa Mặt đầy vẻ lo lắng Kỷ lương nhìn về phía anh Thậm chí sau lưng anh Không thấy bóng dáng của tên nhóc quỷ kia đâu Anh về đâu Hạ vũ bỗng có cảm giác bị rình rập Liền quay sang nhìn thẳng vào bên phải Xung quanh tối đen như mực Khiến cho anh không thể nhìn thấy ai, anh nháy mắt với Kỷ Lương. Vào trong nhà rồi nói. Kỳ Lương hiểu ý, đẩy xe cho anh vào nhà, đóng cửa lại. Một lúc lâu sau, trong bóng tối bên phải nhà bọn họ, một bóng đen bắt đầu cử động. Đôi mắt sáng lên ở trong bóng đêm, lặng lặng nhìn nhà họ kỹ một lúc lâu, sau đó xoay người biến mất. Vào cửa nhà, Kỷ Lương liền tấm lấy tay anh Hà Vũ. Có phải anh Duệ đã xảy ra chuyện gì không? Bây giờ còn chưa xác định được. Ngoài miệng nói như vậy Nhưng đôi lông mày của anh Thì nhíu chặt đến mức Có thể kẹp chết con mũi Sao có thể thế được Giờ phút này Lòng của kỹ Lương như kiến bò trên chảo nóng Cô đi đi là lại Làm sao bây giờ Nếu thực sự bị Gia kia bắt đi vậy Không sao đâu Hà Vũ cầm tay cô Người mà đối phương Muốn đối phó là anh Cho dù bọn họ muốn bắt Tiểu về đi Thì cũng sẽ tạm thời không làm gì thằng bé đâu Sao có thể thế được? Kỳ lương nhìn anh, mặt càng út sầu hơn. Đối phương sẽ đối phó với anh. Hà vỗ kéo cô vào lòng, ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Em yên tâm, tiểu về sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy còn anh? Anh sẽ không có chuyện gì. Anh mỉm cười hứa với cô, sau đó đi gọi vài cụ điện thoại. Cho đến khi thức ăn ở trên bàn dần ngồi lạnh, kim đồng hồ chạy vào số 8. Di động của Hà Vũ rốt cuộc cũng vang lên. Người dân ở trên hòn đảo nhỏ này đều là dân bản xứ, rất giản dị, nhưng theo sự tiến bộ của xã hội, cùng với sự phát triển của kinh tế, càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi không cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống ở trên đảo nữa, mà chọn xông pha ra thế giới rộng lớn ở bên ngoài. Vì thế, dần dần ở trên đảo, chỉ còn lại một số người trung niên, người cao tuổi và đám trẻ con do bố mẹ lăn lộn ở bên ngoài xã hội, nên không có thời gian chăm sóc, sẽ gửi con về cho ông bà nội ngoại ở trên đảo chăm hộ, và một số người ở bên ngoài lên đảo thuê cửa hàng để kinh doanh, một số khách du lịch khiến cho hòn đảo trở nên rất hỗn tạp. Điều này cũng khiến cho một số phần tử tội phạm thừa cơ hội lẫn trốn vào, nhất là máy tay buôn bản mà túy. Khi kể duệ tỉnh dậy, cậu phát hiện tứ chi của mình bị trói chặt, nhốt ở trong một căn phòng nhỏ. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy được sắc trời ở bên ngoài đã tối đen như mật. Chắc chắn kỳ tiêu lương sẽ lo muốn chết. còn nghĩ vậy. Tiểu duệ Đại vĩ, cậu ổn không? Cậu bé quay sang nhìn cậu nhóc cao to cũng bị trói chặt như bánh chân kia hơi lọ lắng. Bọn họ có đánh cậu không? Chết tiệt. Chắc chắn cậu đã bị bọn chúng đánh vào gáy rồi nhét vào bao đưa tới đây. Không sao. Tiểu duệ Thật sự xin lỗi cậu. Đại vĩ cúi đầu tuy cậu nhóc hơi ngốc nhưng cũng không phải là ngu đần cậu biết nếu mình không gỡ kỹ duệ cùng đi tới đây thì kỹ duệ cũng sẽ không bị bắt kỹ duệ xích đến gần cậu ta xin lỗi gì chứ nói đúng ra thì chính cậu ta đã liên lụy tới cậu Cái gã không biết chui từ đâu ra kia rõ ràng là nhằm vào cậu yên tâm bố mẹ tôi nhất định sẽ tới cứu chúng ta bọn họ đương nhiên là sẽ đến Kỷ Duệ vừa dứt lời thì cửa phòng bị đẩy ra Một bóng người mềm mại bước vào Bật đèn ở trong phòng lên Cuối cùng Kỷ Duệ cũng nhìn thấy được bộ mặt của người vừa vào Dùng một câu chính xác để miêu tả thì là về mặt quan chất điển hình của người Trung Quốc Tài to mặt lớn Cái bụng bi lồi ra hết cỡ Cũng phản ánh được con người Đã thăng quan tiến chất mấy năm nay Của lão thuận lợi đến mức nào Nhưng mà nhìn mái tóc trắng Mất trực tự kỳ quần áo rất bình thường nhầu nát, cùng với đôi giày dính đầy bùn đất đã chứng tỏ thời gian này, lão sống không ổn chút nào. Kỷ duệ hiển nhiên cũng như đến trong thời gian này, liên tục xa ra chuyện các vị quyền cao, chức trọng, lần lượt ngã ngựa, sâu chuỗi lại, xem ra lão này cũng là một trong số đó. Nhóc, đừng có trách tao. Muốn trách thì trách bố mẹ mày nhiều chuyện đi. Lão béo hung giữ trừng mắt nhìn kỳ duệ. Giống như là có thể xuyên qua cậu. Để nhìn thấy Hà Phổ và kỹ Lương, hai người đã hại lão thê thảm đến như thế này vậy. Đúng thế, đúng thế. Kỳ vệ gật đầu hù theo lão. Tôi cũng thường xuyên khuyên Kỳ Lương, chỉ nên quan tâm đến chuyện của mình là tốt rồi. Đừng xem quá nhiều chuyện và việc của người khác, nếu không sớm muộn gì cũng gây họa. Nhìn xem, còn liên lụy cả tôi nữa, thật quá xui xẻo mà. Lão béo không ngờ cậu sẽ nói như vậy Nhất thời không biết nên nói như thế nào cho phải Lão đồ, Ông nói thật không Lúc này một gã trung niên nhỏ gầy Và ngầm đèn giống như cành cây già khô héo bước tới Trên miệng còn ngầm thuốc lá Những người khác đều có vẻ sợ hãi gã Xem ra gã này chính là trùm ma túy Kỳ duệ e thầm nghĩ Rồi lại nhìn kỹ mặt của đối phương Tìm bọn đập mạnh Cậu biết gã này tên là Lý Thiết Hùng hai năm trước cậu đã từng đọc ở trên báo bị truy nã vì buôn lậu thuốc phiện hai năm trước cảnh sát không bắt được để gã chạy trốn khỏi Trung Quốc không ngờ sau 2 năm gã lại ngốc đầu lại còn giống quay lại đây lão đồ nhìn gã xào tôi có thể lừa cậu được tôi bị con trai của lão họ hà đẩy xuống ngựa mấy lần nữa chưa năm đó đúng lúc tôi phụ trách công tác điều tra vụ án của cậu thả cậu ra lần này còn nhất định phải giúp tôi đấy. Lý Thích Hùng nhìn lão nói, lão Lý, tôi từ trước đến giờ là người có ơn thì đều phải hồi báo. Gã nhìn kỹ về, Chưa nói đến chuyện năm đó kết cục của tôi cũng do một phần công lao lớn của kỹ lương. Vậy thì tốt rồi, lần này chúng ta tính thù cũ nợ mới chung một lần đi. Lão đồ cầm di động nói, tôi đã gọi điện thoại cho Hà Vũ rồi. Chờ bọn họ đến đây. Lúc đó. <cười> lão nghe răng cười nham hiểm. Thì ra di động ở chỗ họ. Kỳ vệ nhìn điện thoại lão đồ cầm ở trong tay. Thầm thở phào một hơi. Cậu vốn lo không biết điện thoại có bị ném đi không. Không ngờ lại là do lão béo này cầm. Vậy thì tốt rồi. Chiếc điện thoại đó được chế tạo đặc biệt. Bên trong có con chip đền bệ toàn cầu. Dù cậu có ở đâu chỉ cần mang theo điện thoại thì bọn họ sẽ tìm ra cậu được. kỵ lương nhìn khu nhà trọ cũ kỹ ở trước mặt, hà vũ cho người thăm dò vị trí của kỵ duệ. Tòa đồ hiển thị là khu này vốn bọn họ định lẻn vào cúi người. nơi này là khu nhà cũ đã được dỡ bỏ không còn ai ở lại. nhưng phải tìm người ở trong một khu vực rộng lớn như thế này, chi nghĩ đã thấy khó khăn. hơn nữa lão đồ béo kia cũng gọi điện thoại tới khiến cho kế hoạch định lẻn vào cúi người của họ bị phá sản. Bọn hát tử và tiểu bạch đều đang đi thực hiện nhiệm vụ. Sau khi Thảm Sông và Tân Dạch biết kỹ duyệt gặp chuyện không may, liền đi suốt đêm đến đây. Trên tín hiệu dò tìm nói tiểu vệ ở khu vực này, nhưng điện thoại di động của thằng bé hiện đã bị lão đồ lấy mất. Hơn nữa cũng không rõ ràng lắm. Chờ lát nữa xem nơi đàm phán và nơi giỡn người có phải cùng một chỗ không. Lát nữa khi tôi vào đàm phán với đối phương, các cậu tùy cơ hành động. Hà Vũ phân phó nhiệm vụ. Em cũng muốn đi. Kỳ lương nói. Không được. Hà Vũ không hề nghỉ ngời. Từ chối ngay. Anh không muốn để cô mạo hiểm. Đỗ phương nói. Muốn cả hai chúng ta cùng qua. Nếu chỉ có mình anh xuất hiện. Đối phương chắc chắn sẽ không hài lòng. Bọn họ sẽ nghi ngờ. Kỳ lương không chịu nhiều bước. Hiện giờ hai chân của anh không đi được. Cô sao có thể yên tâm để cho anh đi một mình. Nhóc dịch. Và cậu thắm sông cùng anh động. Con tôi nhờ các cậu phải... Đội trưởng lương Chị yên tâm Dù phải liều cái mạng già này Tôi cũng sẽ cứu anh về ra mà Tần dịch tự đấm vào ngực mình cam đan Lão đại Để chị dâu đi cùng anh đi Thẩm sùng cũng lo Nếu hạ vũ một mình đi gặp họ Lão đồ béo kia bây giờ Đã bị dồn đến đường cùng Chuyện độc ác gì cũng có thể làm được Nếu anh đi một mình Chúng tôi cũng sẽ lo lắng lắm Hắn lấy ra hai tai nghe loại nhỏ nói Đeo cái này vào tay của hai người đi. Sau khi cứu tên nhóc kia, tôi sẽ thông báo cho hai người biết. Hai người có thể trốn thoát. Cuối cùng, Hà Vũ đang phải thỏa hiệp. Dù thế nào em cũng phải chú ý đến sự an toàn của mình đầu tiên. tự bảo vệ mình cho tốt. Anh dặn dò. Em biết rồi. Cô sẽ không để cho mình trở thành gánh nặng của anh. Sắp xếp ổn thỏa xong, bốn người chia ra hai hướng hành động. Kỳ lương giúp Hà Vũ bước vào khu nhà cũ. Một vài tin lưu manh xông ra từ chỗ tối Dẫn bọn họ đi vòng vèo một hồi Cuối cùng dần lại trước một khu nhà trọ cũ kỹ Hai người vừa tới đã phát hiện xung quanh căn nhà này Sắp xếp không ít người Ở cửa sổ, hai góc ở hai bên đều có người canh gác Chỉ một lát sau Bọn họ đã gặp được kẻ tống tiền lần này Lý Thiết Hùng cái lương nhận ra ngay cả đàn ông trung niên gầy gọt kia Hai năm không gặp bà cảnh sát kỹ Lý Thiết Hồn nhách miệng, tặng cho cô một nụ cười không có thiện ý. Không ngờ, tôi sẽ quay về đúng không? Mấy năm trước, gã lệch trùm ma túy, lớn nhất vùng Tây Bắc Trung Quốc. Lúc này, gã muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, cuộc sống cực kỳ thoải mái, sung sướng. Gã dùng tiền buôn thuốc viện, mua chuột không ít quan chất chính phủ, làm cho việc buôn bán của mình càng an toàn hơn. Người ta nói, cướp và quan vốn là người một nhà, đảm quan chất đó sống thoải mái thì cuộc sống của gã cũng thoải mái theo Lúc ấy Kỷ Lương còn là một đồ trưởng nhỏ ở bên tổ phòng chống tổ phạm ma túy một nhân vật nhỏ như thế đương nhiên gã không thèm để vào mắt Kết quả là chính nhân vật nhỏ đó lại làm nổi lên một ngọn sóng to cố chấp cản chết gã không chịu buồn cuối cùng cô khiến cho gã không thể không vượt biên chạy trốn Bàn tay đang đặt ở trên xe lăn của Kỵ Lương siết chặt lại. Lý Tích Hùng là cái hai dạng người, chết tiệt gì có hiểu rất rõ. Còn tôi đâu, yên tâm. Lý Tích Hùng khẽ cười, trong một điếu thuốc thở ra một làn khói trắng. Nhóc đó rất an toàn. Cái lớn còn chưa mất câu thì mồi câu đương nhiên vẫn còn phải giữ lại. Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh đứng tới lục soát xem Kỵ Lương và Hào Vũ có mang theo vũ khí không. Yên tâm, chúng tao không mang theo vũ khí, Hà Vũ trầm giọng nói. Chúng tao đã đến đây rồi, bọn mày có thể thả người như đã hứa được rồi đấy. Vội thế làm gì, Lão Béo không giữ trừng mắt nhìn Hà Vũ, tiền đâu. Để tôi gặp con tôi trước đã, Kỳ Lương yêu cầu. Chúng tôi cũng đã ở đây, các người lại đông như vậy, đâu cần phải lo chúng tôi sẽ chạy trốn, đúng không? Lý Thiết Hùng nhìn lão rồi lại nhìn sang hạ vũ đang ngồi ở trên xe lăng. Đúng, một người phụ nữ với một tên tàn phế. <cười> Diệu cực một lúc, gã mới sai người dẫn cậu nhóc kia lên. Kỳ Ki tư lương, nhìn thấy bọn họ, kỳ Duệ liền kêu lên. Anh Duệ, bọn họ có làm gì con không? Không à. Kỳ Duệ khẽ lắc đầu, còn muốn nói gì đó thì người bên cạnh đã bịt miệng cậu lại, bắt cậu yên lặng. Được rồi, người cũng đã gặp yên tâm là chưa. đồ béo lâu lau mồ hôi ở trên trán, mặt bóng nhảy lên. Tiền ta bảo chúng mày mang đến đây, đưa ra đây. Từ sau khi xảy ra chuyện, tài sản của lão đều bị phong tỏa, ở trên người không có đồng nào. Dù có muốn trốn cũng không có cách nào thực hiện. Tiền ở đây. Hà phủ vỗ, vỗ vào chiếc túi to đang đặt ở trên đầu gối, thả người ra. Tiền này là của chúng mày. Đưa tiền ra trước. Đồ béo nóng nảy nói với Lý Thiết Hùng Thả tên nhóc quỷ này ra đi Chúng ta lấy tiền rồi chạy Kỷ tiêu lương mau cứu con Con không muốn ở đây mau cứu con Kỷ Duệ vốn luôn tỏ ra bình tĩnh bỗng gào khóc thảm thiết Khóc để mất nước mắt nước mũi dàn dù ở trên mặt Cầm ngay Lý Thiết Hùng quát cậu một tiếng Nhưng Nhưng không khiến cho cậu im lặng được Ngược lại còn khiến cho cậu khóc to hơn Dẫn tên nhóm này đi cho tao. Lý Thiết Hùng ra lệnh cho hai tên tay trần. Hai gạo vội vàng đưa kỵ duệ vẫn đang gào khóc âm ĩ đi. Lý Thiết Hùng anh muốn làm gì? Nói đi. Kỳ lường biết mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy. Lý Thích Hùng là người có thù tức báo. Lý Thích Hùng nhìn chiếc túi ở trên tay hạ vũ nói. Tao không thiếu tiền. Chỉ cần còn mạng. thì tiền có thể kiếm lại được. Nhưng thù này nhất định phải báo. Không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này được Khi đồ béo đến nhờ gã giúp đỡ Gã vốn chỉ muốn thuận tay Bảo đáp ân tình lúc trước Không ngờ, không ngờ Tên nhóc quỷ kia lại là con của kỳ lương Cơ hội báo thụ đưa tới tầng cửa như thế này Làm sao gã có thể bỏ qua Vậy anh muốn chết à Mặt kỳ lương không biến sắc Để anh nhớ nhung tôi nhiều năm như vậy Anh cũng nể mặt tôi thật đấy <cười> Lý thiết đứng lên Đi tới vài bước, lúc này kỹ lương mới để ý thấy chân của gã hơi khập khỉnh. Năm đó, chân tao bị ăn một viên đạn của mày. Mày còn nhớ không? Thật sự là cô không nhớ. Mấy năm này, tao vẫn luôn chờ ngày có thể báo thù. Tao luôn nghĩ, phải báo thù như thế nào mới hay. Gã đi đến ở bên cạnh lấy ra một ống thuốc. Tao bán thuốc phiền của tao. Tiền lời cũng chia, không ít cho đám cảnh sát chúng mày no ấm với nhau. Nước sông không phạm nước giếng, cùng phát tài có gì là không tốt? Gã rút ở trong túi ra một ống kim tiêm Bà cảnh sát kỹ, chắc chắn là chưa tiêm thuốc phiện bao giờ phải không? Cho nên, mới không biết đến cảm giác tuyệt vời này. Gã phun vẩy kim tim ở trong tay, một vài giọt chất lỏng trong suốt bắn ra từ đậu kim. Cho nên, tao đã chuẩn bị cho mày một món quà tuyệt vời nhất. Đại tuyệt đối không phải là loại hợp chất bị pha tạp bán cho người bình thường đâu. Mà là ma túy tinh chất rất quý. Khóe miệng của kỹ lương co rút lại. Mặt cô trắng bịch. Vì cô đã từng công tác bên tổ phòng chống tội phạm ma túy. Nên cô hiểu, càng là thuốc biện có nồng độ tinh chất cao thì sẽ càng khó cai. Yên tâm, tao khống chế liều lượng rất tốt. Gã dơ ống kim... Ở trên tay lên Chờ lát nữa Khi kim tiêm cắm vào tĩnh mặt của mày Rót chất lỏng này hòa vào máu mày Chảy qua khắp cơ thể của mày Đầu tiên là đầu Sau đó mỗi một sợi dây thần kinh của mày Sẽ đều hưởng thụ Cái cảm giác khoái cảm đến tột cùng Lý Thiết Hùng dùng vẻ mặt cực kỳ đắc ấy nói Khiến cho kỹ lương nổi cả da gà Nếu tìm ba lần liên tục Thì cả đời này mày cũng không thể bỏ được Cả cười vô cùng vui vẻ và dữ tợn Thế nào? Mày cảm thấy cách này như thế nào? Biến thái Kỳ lương đề phòng nhìn gã Đồng thời chậm rãi kéo dài thời gian Chờ đợi tin tức của bọn thảm sùng Đúng lúc này tai nghe gắn ở trong tay phát ra tiếng gõ Kỳ lương và hạ vũ biết Đám thảm sùng đã thành công Kỳ lương dùng tay chọc khẽ vào lưng của hạ vũ Đây là ám hiệu lúc trước bọn họ Đã quy ước sẵn Ý Bảo Anh chuẩn bị sẵn sàng. Hà Vũ sóc sóc túi tiền ở trên tay. Đồ béo, số tiền này, mày có muốn không? Nói thừa. Đồ béo vừa nói xong, Hà Vũ liền ném thẳng túi tiền ở trong tay về phía trước. Từng sắp nhân dân tệ rơi từ trong túi bay ra, bay đầy phòng. Đám tay chân của Lý Thiết Hùng ở xung quanh vò vàng chạy đi nhặt. Lão đồ béo nhìn thấy thế, hai mắt cũng như muốn giết người. Đúng lúc này, chiếc túi đột nhiên nổ tung. Lùi đạn khói phát nổ khiến cho cả căn phòng trắng xóa Kỳ lương thừa cơ cổng Hà Vũ lên vừa theo con đường mà cô đã ghi nhớ xong ra ngoài Tiếng mắng mỏ tích giận Tiếng gào thét Tiếng bước chân vang lên ở sâu lân Hà Vũ móc súng ra Bắn bằng bằng hai phát Giải quyết hai gã đang tính cản vào họ lại Không phải đã lục xoá người của hắn sao Sao người hắn vẫn có vũ khí Lý Thiết Hùng gào lên, nhìn thấy gã bị thương đang ngã gục ở trên đất. Bọn em, bọn em có tìm mà, nhưng không lục ra. Hà vũ là ai? Muốn giấu vũ khí, đương nhiên mấy cái tên tôm tép này không thể tìm được. Khoa! Lý Thiết Hùng đạp mạnh xuống. Còn có mau đuổi theo cho tao. Đuổi không kịp, lũ chúng mày chết hết. Còn nữa, chúng mày, đi bắt thành nhóc kia tới đây cho tao. Gã quay đầu, nhìn vào lão đồ béo, vẫn còn đang nhặt tiền ở dưới đất. Lý Thiết Hùng tức giận, rút súng ra. Không do dự bắn thẳng vào đầu lão Mày Đồ béo vừa cất tiếng Liền ngã xuống đất Mắt vẫn trợn trần Nhìn thẳng vào gã Tay vẫn đang tấm túi tiền kia Rác rưỡi chỉ biết làm hỏng việc Lý Thiết Hùng đạp một cước Đã văng lão ra xa Chỉ trong chốc lát Hai người vừa đi liền quay lại báo Lão đại không thấy thằng nhóc kia đâu Tìm cho tao Tìm cho ra bọn họ cho tao Chú thảm khiến cho kỳ duệ dần bước, hiện giờ bọn họ đang ở trong ống thông gió, bốn người giống như là chuột bò về phía trước, yên tâm, lão đại chắc chắn đã chạy rồi. Trong lòng Thẩm sùng cũng hơi lo lắng, dù sao hiện giờ hai chân của Hạ Vũ cũng không tiện hoạt động, nhưng mà dù thế nào, bây giờ cũng phải đưa hai tên nhóc này ra ngoài trước đã, sau đó bọn họ mới yên tâm quay lại cứu người được. Tiểu Duệ đại vị theo sát ở phía sau kỳ duệ có vẻ hơi sợ bóng tối. Tối quá, tôi sợ. Chờ ra khỏi đây sẽ không tối nữa. Kỳ Duy an ủi cậu ta, trong lòng cũng hiểu rõ. Chứ có mình được an toàn, mấy người thảm sùng mới có thể có sức lực đi giúp đỡ cho Kỳ Lương và Hà Vũ được. Hiện giờ cậu rất hối hận. Nếu không đi cùng đại vĩ đến đây, sẽ không gặp nguy hiểm như thế này. Cũng kéo theo cả Kỳ Lương và Hà Vũ bị nguy hiểm. Cậu không phải là người quá yêu chính nghĩa, thỉnh thoảng ngẫu nhiên có một vài hành động bảo vệ chính nghĩa cũng chỉ vì nổi hấn lên mà thành nếu vì chuyện này mà khiến gia kỵ tiểu lương hay hà vũ bị thương lần nữa cậu sẽ yên tâm đi lão đại và chị dâu sẽ không sao đâu cảm nhận được tâm trạng của cậu thẩm sùng lên tiếng an ủi sau đó mấy người lại lặng lẽ bò ra ngoài ở đằng trước có một đoạn ống thông hơi bị hở ra Thẩm sông nhảy sang ở bên kia trước Sau đó đón lấy kỵ Duệ sang Cuối cùng là đại vẫy Không ngờ khi đại vẫy gần sang được Thì chân lại bự trượt nửa người tuột xuống dưới Ở đây bọn chúng ở trong ống thông hơi này Đấy này Đám người đang tìm người ở dưới tầng trệt Hét ẩm lên Gọi đồng bọn đến Thẩm sông kéo cậu nhóc đi đi Mà kỵ Duệ trắng bịch Đi hết cả đường ống thông hơi trong khu nhà này Vốn đã có thể trốn thoát an toàn Nhưng bây giờ chữ E là sẽ càng khó khăn hơn. Kỳ tiêu lương thì sao? Bọn họ có ổn không? Cậu cúi đầu. Đi rất nhanh về phía trước. Chỉ cần ra ngoài, chạy đến nơi an toàn là được. Như vậy bên phía kỳ tiêu lương, họ sẽ không cần phải phân tâm vì cậu nữa. Có điều những chuyện như thế này thật quá khó nắm bắt. Hơn nữa theo định luật Murphy mà nói Nếu mọi chuyện có thể diễn biến sau đi thì không cần biết khả năng xảy ra của nó thấp đến mức nào. Nó cũng sẽ vẫn diễn biến như thế, và mọi chuyện càng không ngờ là có phát sinh, thì nó lại càng có thể phát sinh. Tiếng chuông điện thoại của đại vĩ reo lên, đúng lúc này lại vang lên. Một loạt tiếng súng bắn ra như pháo. Kỷ vệ và đại vĩ nắp ở sau một tấm ván cửa bị hỏng, thẳm sông và từng dịch lao ra dẫn dắt đám người đuổi theo. Lý Thiết Hùng quả nhiên không muốn sống nữa, hoặc bị tâm lý muốn trả thù làm cho mù mì đầu óc, không thèm để ý đến pháp luật của Trung Quốc nữa để cho đám tay chân dùng súng bừa bãi. Ở sau cánh cửa cách đó không xa, nhận tưởng như thế này có thể an toàn hơn một chút. Bà cảnh sát kỹ, nhìn xem, ai đang ở trong tay tao đi. Giọng nói đắc ý của lý thích hồng vang lên từ phía sau hà vũ quay đầu lại nhìn thấy cậu nhóc đang bị lý thích hồng tấm lấy tiêu duệ kỵ duệ dạy dụ trên mặt còn cái vết máu ứ động cắn môi nhìn về phía kỵ lương và hà vũ ở phía trước mẹ chạy đi chạy nữa đi mặt lý thích hồng đầy vẻ cuồng loạn ha ha ha xích nữa là vì chúng mày đùa bỡn thử tiếp tục chạy nữa xem gã quăng quăng kỵ duệ trên tay nếu mày chạy tiếp ta sẽ tìm ống thuốc tiền này vào người thằng bé Đúng vậy ta sẽ khiến cho thằng nóc này nghiện ngập Như thế mày sẽ càng khó chịu hơn phải không Nói xong gã rút ống tim ra Đừng Kỳ tiêu lương hoảng sợ Có chuyện gì cứ từ từ tính với tôi a sợ ra Lý thiết hùng nhìn chiếc xe vừa dần ở trước cửa Lên xe Vừa rồi bọn họ đấu súng Đã để lộ ra nơi này Không thể tiếp tục ở đây nữa gã phải đổ nơi khác Đưa cả hắn đi gã chỉ hà vũ Kỳ lương cổng hà vũ lên đi tới trước cửa xe kia. Lý Thích Hùng cũng lên xe, chiếc xe nhanh chóng chạy đến một đầu khác của thị trấn. Lý Thích Hùng cho người cầm súng chi thẳng vào đầu Hà Vũ, nhìn cả ba người kỵ lương. Kỵ lương à? Chỉ vừa không chú ý, xít nữa là rơi vào bẫy của mày. Có điều lần này sẽ không thế nữa ha. Gờ ôm lấy kỵ duệ trước mặt mày. Tìm thuốc viện cho con trai mày. Mày có chịu không? Lý thích Hùng. Kỳ Lương trắng răng. Cố áp chế nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên ở trong lòng. Đưa cho tao. Không phải mày vẫn muốn để cho tao thử cảm giác nghiện ngập hay sao? Không phải mày vẫn muốn tao thử ma túy hay sao? Lý Thiết Hùng cảm thấy rất thích thú với vẻ mặt sợ hãi của cô. Làm ra vẻ tự hỏi. Khó sự thật. Thôi để tao nhóc này đi. Tiểu Lương. Mặt hạ vũ xanh mét. Kỳ Tiểu Lương. Kỳ vệ khóc gào lên. cây lương giật ống tim ở trong tay gã, đâm vào tĩnh mạch của mình, môi run rẩy, thấy được chưa? Ha ha ha ha, bà cảnh sát kỹ, mà cũng có ngày tự tiêm thuốc viện cho mình sao? Tình hình này rõ ràng đã khiến cho Lý Thiết Hùng rất hài lòng. Lão đại đằng trước có chướng ngại vật. Tên lái xe nhìn vách ngăn màu đỏ, trắng ở trước mặt. Chạy đi, chạy theo hướng nam. Người dân ở trên hòn đảo nhỏ này vốn thuộc một số dân tộc thiểu số, nếu đặt ở trên bản đồ lớn thì nơi này thuộc địa phận của vùng Miêu Cương. Hòn đảo nhỏ này cũng tập trung khai thác các bộ phép mánh khóe, cổ độc này nọ rất đặc sắc của Miêu Cương. Chính sách bảo vệ dân tộc thiểu số cũng khiến cho các tay buôn ma túy dễ dàng hoạt động hơn. Khu phía Nam mà Lý Thiết Hùng nói đó là một khu rừng rạm nguyên sơ chưa từng bị khai phá. Ở đó cũng không ít các bộ lạc vốn cư trú ở trên đảo. Mà kệ đèn xanh đèn đỏ Chiếc xe vẫn phóng như bay về phía nam Kỳ Lương muốn tìm cơ hội cho kỹ Duệ xuống xe Nhưng vẫn không thấy Cho tới tận đến qua nửa đêm Tên lấy xe cùng với tên còn lại ở trên xe Vì quá mót tiểu Phải dần xe ở ven đường Để giải quyết vấn đề sinh lý Ngay lúc xe khởi động Trong khoảnh khắc cửa xe chuẩn bị đóng lại Kỳ Lương thừa cơ đại kỹ Duệ ra khỏi xe Anh Duệ chạy mau kỹ Duệ liều mạng chạy Vọt vào trong đám cây ven đường Bóng đêm đen đã trở thành một thứ ngụy trang tốt nhất cho cậu Lý Thiết Hùng không ngờ kỹ vệ là đột nhiên có hành động này Giữ được tên nhóc quỵ ở trong tay cũng giống như nắm được con ác chủ bài Còn ả chết tiệt này Gã dơ tay lên tác mạnh vào mặt kỹ lương Tay còn chưa kịp thu lại đã bị hà vũ đang bị trói chặt ở bên cạnh Dùng đầu đập mạnh vào đầu gã Khiến do gã choáng váng suýt ngất Phát còn cử động nữa Ông mày nổ sống bắn chết cho mày Một tên gầy dùng bán súng đập mạnh vào mặt của Hà Vũ đến tỏe máu. Muốn giết thì cứ giết nhanh đi. Hà Vũ nhổ ra một nhấm máu. Chúng mày còn muốn dùng hai chúng tao làm con tin để đàm phán với chính phủ. Dễ dàng rời khỏi Trung Quốc à. Không tội quả nhiên là có chút đầu óc. Lý Thiết Hùng ôm chỗ bị Hà Vũ đập mạnh vào. Bố mày là một nhân vật có chất, có quyền trong quân đội. Giữa mày ở đây cũng khá có lợi. Lúc này hai tên đuổi theo kỷ vệ quay lại. Kỳ lương nhìn thấy bọn chúng không đưa người về thăm thở vào một hơi Người đâu? Tên nhóc kia trốn rất giỏi, gã lồng nói Nhưng mà bọn em nhìn thấy hình như có xe cảnh sát đang đuổi theo trên con đường dưới chân núi Khoan, lên xe